các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ kính vạn hoa chết chóc của tác giả tây tử tự được thực hiện bởi đ ộ c audio gấu trúc người đọc may chương bốn mươi lăm trở về thế giới thực theo lời nguyễn nam trúc dù đưa được người vào trong tranh quỷ quái chưa chắc đã giết được họ sau tấm gương giấu sẵn cung tranh có nghĩa tất cả những người từng vào nhà vệ sinh này đều bị cung tranh chiếu tướng chỉ là không biết vì lý do gì mà cuối cùng bà chủ lại chọn lâm thu thạch nhìn mặt chọn đấy nguyễn đàm trúc nói bâng cua trông anh ấy đáng yêu mà đàm tào tào nghe vậy trợn mắt vậy tại sao tôi lại không bị nguyễn đàm trúc đáp cô đáng yêu chỗ nào đàm tào tào ba chấm trong ngọc kiếp nguyễn đàm trúc nếu anh nói câu này ở ngoài đời thì f a n của tôi đã cho anh ngỏm rồi đó có biết không tóm lại trong lâu đài có lẽ cất giấu vô số khung tranh ít nhất sau khi trở về v ò n g ngủ nguyễn nam trúc lại tìm ra thêm mấy cái một chiếc giấu phía sau tấm gương một chiếc trong tủ đầu giường thậm chí nguyễn nam trúc còn phát hiện một ngăn ngầm ở trần nhà bên trong chứa khung tranh chẳng trách trước đó chính hắn từng trở thành đối tượng bị câu kéo tất cả những hành vi của dương mỹ thụ đã vô tình giúp che giấu cho bà chủ xem ra quỳ quái ở cửa này thực sự có i q hơn nữa i q còn không thấp sau khi lôi tất cả những khung tranh giấu trong phòng ra nguyễn nam c h ú c thẳng tay đập nát hết đập xong hắn còn đem chuyện này nói cho tất cả mọi người bảo họ đi tìm kiếm tuy hủy càng nhiều khung tranh càng tốt không biết có phải ảo giác của lâm thu thạch hay không cậu cứ cảm thấy buổi sáng hôm đó ánh mắt bà chủ nhìn nguyễn nam trúc cực kỳ oán hận chỉ thiếu điều nhảy s ồ ra lột ra rút gân của hắn cho rồi chẳng biết nguyễn nam trúc không cảm nhận được hay hoàn toàn không để tâm tới chuyện đấy hắn vẫn thản nhiên ngồi vào bàn ăn bít tết ngon lành chẳng bị ảnh hưởng chút nào có điều dù cho tất cả mọi người đều đi tìm và tiêu hủy không tranh thì vẫn không ngăn được sự cố xảy ra sáng sớm hôm sau lại có người biến mất b i ế nguyễn thành một bức tranh rất n bức đẹp.、Nguyễn、nam chúc ngắm bức tranh này rồi lôi ra một khung tranh p h ẳ n g diệt từ dưới thảm trải s à n nơi người đó nghỉ ngơi lầm thu thạch cầm cái khung gỗ thở dài như này mà cũng được à cậu để khung tranh có một bên lắc đầu nói thật khó mà đề phòng nguyễn nam chúc đáp đúng là khó thật đấy cho nên tốt nhất chúng ta hãy mau chóng tìm được chìa khóa hắn nói Tôi cơn ả m mụ Nam đêm hôm thấy trắng trợn rồi. Lần thu thạch gật gật、đầu. Trực sát của nam Trúc rất chính chủ hiện phòng họ. xuất Nguyễn kia rồi. Bởi lại ngoài của cửa càng lúc càng xác. c bà Lần bên đầu. đó, vì sổ mưa phùn răng kín trong đêm người đàn bà đứng giữa khu vườn vắn g lặng nước mưa rơi mãi trên cơ thể bà ta hơi ngẩng đầu nhìn về phía ban công phòng nguyễn nam trúc nở một nụ cười nanh nọc nguyễn nam trúc đang đứng hút thuốc nhìn thấy người phụ nữ đó nhưng không phản ứng nét mặt vô cùng lạnh lùng hắn nói bà ta đứng ngoài k i a lần thu thạch đi tới bên cạnh nguyễn nam t r ú c nhìn thấy cảnh vật bên ngoài người bình thường trông t h ế bà ta chắc đều sợ chết khiếp chỉ có nguyễn nam t r ú c sống cùng bà ta mắt đối mắt không hề run sợ cuối cùng người biến mất trước vẫn là bà ta anh không sợ à lần thu thạch quay đầu hỏi nguyễn nam t r ú c phả ra một luồng khói sợ hay không chẳng có gì khác biệt hắn đưa cho lâm thu thạch một điếu thuốc dù sao cũng đang ở trong cửa lâm thu thạch đón lấy điếu thuốc nhìn màn trời dần tối đi tiếp theo phải làm gì nguyễn nam chúc đáp đợi tại sao phải đợi và đợi cái gì nguyễn nam chúc không hề giải thích lâm thu thạch cũng không hỏi hút hết i ế u thuốc cậu c ù n g nguyễn nam trúc trở vào trong đàm tào tào đã ngủ chỏng c h ơ dưới đất từ lâu hình ảnh trong cửa của cô gái này thực sự hoàn toàn trái ngược với hình tượng cô diễn viên ở thế giới thực ngoại hình đã tầm thường tính cách càng không có chút xíu nào gọi là cao ngạo lạnh lùng đã vậy từ thế ngủ ưa thích lại là chồng mông nằm sấp như một con sâu đo sáng ngủ này quả thực không hợp mắt cho lắm nếu f a n của cô nàng mà trông thấy không biết có bị vỡ mộng không đây l ư ơ n thu thạch tiện tay lấy chăn đắp lên người của đàm tào tào sau đó đứng bên cạnh của nguyễn nam trúc anh đứng trên cầu ngắm phong cảnh người ngắm cảnh trên lầu ngắm anh trăng sáng tô điểm ngoài cửa sổ anh lại điểm tô giấc mộng người nguyễn nam trúc lẩm n h ầ m anh có ý tưởng gì về bài thơ này không l ư ơ n thu thạch khẽ than chúng ta đứng trong lâu đài nhìn tranh người ngắm tranh ở tầng trên đang nhìn chúng ta khung tranh tô điểm cho cửa sổ phòng còn chúng ta tô điểm giấc mơ của người khác những gì viết trong mảnh giấy vô cùng rõ ràng chỉ cần suy nghĩ một chút là hiểu ra đáp án nhưng hiện giờ lấn thu thạch vẫn còn có chút chần chờ giấc mộng mà câu thơ cuối nhắc đến rước cuộc ám chỉ việc bà chủ đưa họ vào trang bức tranh hay có ý nghĩa khác tôi thì cho rằng sức mộng ám chỉ bức tranh ở tầng trên nguyễn nam t r ú c ngả người qua một bên ngắm khuôn mặt nghiêng của lâm thu thạch hai người ở khoảng cách cực gần thậm chí có thể cảm thấy hơi thở của người kia nếu là người khác lâm thu thạch rất có thể sẽ cảm thấy không được tự nhiên nhưng vì đã từng nhiều lần ngủ cùng nguyễn nam t r ú c lâm thu thạch thấy khoảng cách như thế này rất đỗi bình thường ý anh là bức tranh bữa tối cuối cùng lâm thu thạch hỏi ừ lâm thu thạch chớp chớp mắt hai chúng ta đốt bỏ bức tranh đó đi nguyễn nam trúc im lặng ba giây nhận thấy lâm thu thạch đang nghiêm túc bèn nói anh không sợ à lâm thu thạch đáp đã có nguyễn nam trúc ở đây rồi huống hồ giấc mơ của bà chủ chính là hoàn thành bức tranh đó chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi chờ tới khi bà ta vẽ xong nguyễn nam trúc nói bà ta vĩnh viễn không thể hoàn thiện bức tranh đó được lâm thu thạch nghe vậy ngẩn ra d â y lát sau đó hiểu ý của nguyễn nam trúc bà chủ đích thực không thể hoàn thành bức tranh bởi trong tranh có tổng cộng mười nhân vật bà ta phải biến mười người thành tranh mới vẽ xong nhưng căn cứ theo quy tắc của cửa không thể xảy ra tình trạng toàn đội đều bị hủy diệt có nghĩa là bức tranh của bà chủ vĩnh viễn bị khuyết ít nhất là một khuôn mặt nó sẽ là bức tranh không bao giờ hoàn thành ngày mai lên thử xem nguyễn nam trúc nói không thể ở quá lâu trong này sẽ càng lúc càng nguy hiểm lâm thu thạch gật đầu phỏng đoán của nguyễn nam trúc quả nhiên chính xác bởi vì sáng sớm ngày hôm sau bọn họ lại mất đi một người lần này không ai phản ứng quá dữ dội mọi người đã dần quen với những chuyện như vậy bức tranh của nạn nhân mới nằm trong tay quản g i a l â m thu thạch phát hiện ông ta mang theo bức tranh đi lên tầng cao nhất định cất tranh ở đâu thế không biết l â m thu thạch có chút tò mò không rõ đi theo thử xem hai người trao đổi xong không ai bảo ai cùng buông giao nĩa đi ra khỏi phòng ăn đàn tào tào còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra nhai vội miếng bánh mì rồi đuổi theo quản gia đi lên tầng sáu mở cửa kho chứa tranh chưa hoàn thành vào trong một lát thì chờ ra ngay bọn lâm thu thạch nấp ở lối rẽ của cầu thang nhìn thấy bóng quản gia đã biến mất khỏi tầm mắt vào xem thử nhé lâm thu thạch hỏi nguyễn nam t r ú c gật gật đầu nguyễn nam t r ú c giải quyết cái khóa một cách nhẹ nhàng đây là lần thứ hai hắn mở cánh cửa căn phòng này lần này đột nhập họ đã có phát hiện mới n h ư n g bức tranh này mới được đưa vào thì phải đ à n tào tào nhìn những khung tranh trước mặt không khỏi cảm thấy rờn rợn trong căn phòng rộng chứa vô số bức tranh những chỗ trống trước kia g i ờ đã bị lấp đầy bởi các bức tranh mới những tranh mới có nội dung giống hệt như nhau chân dung người phụ nữ áo đen đứng trong cơn mưa ở bên cửa sổ ở hành lang cầu thang trong vườn bóng dáng bà ta xuất hiện khắp mọi nơi thậm chí còn xuất hiện trong bức tranh về tiểu tố lần thư thạch có cảm giác như không gian trong phòng đã bị nhiễm bẩn vậy nguyễn nam chúc ngắm các bức tranh mới xuất hiện chìm vào suy nghĩ tay hắn chật khựng lại tìm đi đoàn tào t à o từ đầu tới cuối chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao tay cầm bánh mì vẫn đang nhai nhồm n h ò m tìm gì cơ tìm cửa nguyễn nam t r ú c đáp cửa chắc ở trong tranh đó thật hay đùa vậy đàn t à u t à u tuy nghi ngờ nhưng vẫn nghe lời nguyễn nam t r ú c bắt đầu lục lọi tìm kiếm sau khoảng nửa tiếng bởi sắp tranh chất đóng lần thu thạch cuối cùng cũng đã tìm ra thứ cần tìm cậu khẽ reo lên thấy rồi đó là một bức tranh thật t r o n g cực kỳ bình thường vẽ cảnh quan bên trong lâu đài chỉ là lẫn trong đó có một thứ vô cùng đặc biệt một cánh cửa sắt màu đen cửa sắt đen nằm trong một góc tối tăm nếu không nhìn kỹ rất có thể sẽ bỏ sót nguyễn nam chúc cần bức tranh chỗ này là cầu thang phía bên phải tầng hai đi tới đó xem thử họ mang theo bức tranh phi thẳng lên lầu hai mau chóng tìm đến đúng cảnh vật trong tranh chỉ có điều nơi tương ứng với vị trí cửa sắt ở trong tranh chỉ có một bức tường màu trắng trên tường treo tranh phong cảnh bình thường nguyễn nam chúc giơ tay tháo lưng bức tranh xuống phát hiện phía sau thực sự có một cái công tắt thấy vậy nguyễn nam chúc đưa tay ấn thử sau một tiếng rắc nhẹ bức tường trước mắt ba người xuất hiện một k á nứt lớn một cánh cửa màu đen xuất hiện tìm thấy cửa rồi đ à m tào t à o mừng rỡ hét lớn bây giờ chỉ thiết chìa khóa mà thôi lâm thu thạch và nguyễn nam chúc đưa mắt nhìn nhau nguyễn nam chúc nói làm hay thôi lâm thu thạch đáp đi đại đi đ à m tào t à o không hiểu hai người này đang nói cái gì mãi đến khi nguyễn nam chúc rút từ trong túi ra một chiếc bật lửa cố mới s ừ n g sốt kêu lên không lẽ hai người định nguyễn nam trúc nói cô sợ thì cứ đợi ở đây đ à m tào tào nói thôi được rồi được rồi tôi đi cùng vẫn hơn ngộ nhỡ xảy ra chuyện còn có thể giúp đỡ lẫn nhau người một nhà quan trọng nhất là luôn ở bên nhau đúng không hả làm thu thạch ba chấm t r o ngoặc kiếp rồi chết chung luôn chứ gì sau khi quyết định nguyễn nam trúc hành động vô cùng dứt khoát ba người chạy một mạch đến phòng vẽ của bà chủ lâu đài dĩ nhiên trước khi vào phòng họ không quên gõ cửa do thám nếu cứ thế đ ẩ y cửa vào mà gặp bà ta đang ngồi đó thì cũng ngại thật hình như ban ngày bà chủ không vẽ chỉ có đêm đến mới là giờ làm việc của bà ta chi tiết này khiến nguyễn nam trúc nắm thêm phần thắng hắn đến bên một bức tranh châm lửa để cho tranh bắt lửa nguyên một l o ạ t động tác rất thành thục chân chu như đã từng làm vô số lần đàn tào tào đứng bên cạnh tim đập chân run xoa lấy xoa để cánh tay đang nổi ra gà của mình ngọn lửa liếm lên v à i vẽ nhanh chóng nuốt trưởng hoàn toàn bức tranh khi lửa lan rộng lâm thu thạch nghe thấy một tiếng kêu rất nhỏ giống như tiếng người đang kêu la lại giống như tiếng tí tách của thanh gỗ ướt bị ngọn lửa thiêu cháy hai người có nghe thấy gì không lâm thu thạch hỏi nhưng không quá kỳ vọng quả nhiên nguyễn nam chúc và đàm tào tào đều lắc đầu tỏ ý bản thân không nghe được gì chỉ trong giây lát tất cả các bức tranh đều hóa thành màu cho đen khi gấp trong cùng căn phòng bị cháy nốt mặt đất vang lên một tiếng keng như âm thanh một vật bằng kim loại rơi trên đất lâm thu thạch cúi xuống quả nhiên nhìn thấy một chiếc khóa đồng đúng lúc đó dưới tầng vang lên tiếng h é t phẫn nộ của phụ nữ tiếng kêu khủng khiếp khiến lâm thu thạch loạng choạng suýt ngã không cần nghĩ cũng biết chắc chắn đó là tiếng kêu của bà chủ đi mau nguyễn nam trúc nhặt lấy chìa khóa lập tức quay người bỏ chạy lâm thu thạch và đàm tào t à o vội vàng theo sau họ theo cầu thang chạy xuống dưới khi đến tầng bốn thì thấy bà chủ của lâu đài đang vô cùng điên cuồng chạy lên cầu thang thân hình đ ầ u sộ của bà ta khòng xuống miệng gầm lên những tiếng phẫn nộ t r o n g mắt đen sì không giấu nổi sự tức giận và điên cuồng nhưng thứ thu hút ánh mắt của mọi người chính là khung tranh cực lớn bà ta cầm trên tay phải chiếc khung tranh đang khô khoáng loạn xạ chẳng ai muốn thứ đó đụng chúng cơ thể mình chạy qua cầu thang phụ n g ư ờ i nam trúc đã nắm vững cấu trúc lâu đài từ lâu nhìn thấy bà chủ của lâu đài liền lập tức chuyển hướng bà ta điên cuồng l a vào ba người tứ chi khua khoắng không theo một trật tự nào giống như một con nhện khổng lồ mà còn với tốc độ cực kỳ nhanh chỉ trong nháy mắt bà ta đã ở sau lưng ba người lâm thu thạch không dám dừng lại nhìn hết dừng lại là rất có khả năng chiếc khung tranh đó sẽ đập vào người cậu ba người nhanh chóng xuống đến tầng hai nguyễn nam trúc không buồn ngoảnh đầu lại lâm thu thạch anh dụ bà ta ra chỗ khác để tôi có thời gian mở cửa lâm thu thạch nghiến răng được cậu quay lại liếc nhìn thân hình to tổ c h ẳ n g sau lưng không thèm suy nghĩ phớ lấy bức tranh treo ở gần đó liệng về phía bà ta người đàn bà bị bức tranh đập trúng người miệng bà ta phát ra tiếng gầm gừ nanh nọc nhảy bổ vào lâm thu thạch lâm thu thạch nhanh nhẹn néo qua một bên vừa kịp tránh được chiếc công tranh chụp xuống cậu liếc nguyễn nam trúc một cái rồi hộc tốc chạy xuống tầng một quả nhiên bà ta bị dụ xuống cầu thang lâm thu thạch cảm thấy bản thân chưa bao giờ bình tĩnh đến vậy sau khi biết bà ta đuổi theo mình cậu nhanh như chớp v à o sang một phía khác của hành lang ngần này thời gian chắc đã đủ để nguyễn nam trúc xong việc quả nhiên khi quay lại tầng hai lâm thu thạch thấy cửa sắt đã mở từ trong cửa phát ra ánh sáng hiền hòa báo hiệu cho những người có mặt biết bên trong là con đường dẫn tới sự sống lâm thu thạch thở dốc dồn hết tất cả sức lực trong cơ thể v ắ t chân lên cổ phi vào trong cửa trong khoảnh khắc s ó c hòa làm một với làn ánh sáng hiền hòa kia cậu chợt cảm thấy hai cánh tay to bè nắm chặt lấy cổ chân mình lôi cậu trở lại trước mặt lâm thu thạch là bà chủ của lâu đài với b à n mặt gớm ghiếc từ trên cao nhìn xuống cậu chân lâm thu thạch bị bà ta túm chặt tay phải bà ta giơ lên chiếc khung tranh đập xuống nặng nề trong giây lát đó lâm thu thạch gần như ngừng thở cảnh vật trước mắt trở nên chậm chạp vô cùng cứ như người sắp chết được hồi quang phản chiếu thậm chí cậu còn nhìn thấy những sợi tóc màu đen của bà ta bay bay khung tranh chụp xuống lâm thu thạch bất đắc d ĩ nhắm mắt lại À, thế nhưng bóng tối đáng lẽ phải ập xuống đã không ập xuống ngược lại lâm thu thạch nghe thấy tiếng phụ nữ kêu thất thanh cậu mở mắt ra phát hiện cơ thể mình từ trên xuống dưới đang bị nhấn chìm trong máu và túi quần của cậu chính là ngọn nguồn của bể máu này khi ấy máu tươi vẫn từ trong túi quần tuôn ra xối xả máu tươi dường như là một thứ cực kỳ ghê rợn đối với bà ta bà ta thậm chí đánh rơi khung tranh của mình không chịu được phải giật lùi về sau lâm thu thạch không dám nhìn kỹ chuyện gì đã xảy ra vội quay người nhảy vào trong cửa xuyên qua con đường bao bọc bởi ánh sáng thân hình cậu hơi khựng lại một chút cuối cùng đã trở về thế giới hiện thực lâu ngày xa cách lâm thu thạch ngồi bên giường mồ hôi lạnh toát đầy đầu cậu đưa tay cút mồ hôi trên trán ngồi dậy đi ra khỏi phòng gõ cửa phòng nguyễn nam trúc cạch một tiếng nguyễn nam trúc xuất hiện bên cửa nhìn thấy lâm thu thạch biểu cảm trên mặt hắn hơi giãn ra ra rồi à lâm thu thạch gật gật đầu phà thoát hiểm ban nãy quả là giật gân đã tiêu hao toàn bộ sức lực trong cơ thể của lâm thu thạch lúc tôi sắp vào trong cửa thì bị bà ta tóm được nguyễn nam trúc cau mày không bị thương chứ lâm thu thạch lắc đầu không cậu tỏ vẻ nghi ngờ rõ ràng tôi đã bị tóm rồi nhưng có thứ gì đó đã cứu tôi cậu lục trong túi quần nhưng không thấy bên trong có vật gì lạ từ túi quần chảy ra rất nhiều máu tươi anh biết đó là cái gì không nguyễn nam chúc tựa lưng vào cửa lắc đầu tỏ vẻ không biết ra được là tốt rồi nghĩ nhiều làm gì lâm thu thạch à một tiếng cậu cảm thấy nguyễn nam chúc đang giấu mình chuyện gì đó dĩ nhiên cậu không dám nói ra nghi vấn trước mặt của nguyễn nam chúc nên chỉ gật đầu quay người bỏ đi nguyễn nam chúc nhìn t h ấ y bóng lưng lâm thu thạch nói tối nay đàn tào tào hẹn chúng ta đi ăn cơm ừ lâm thu thạch đáp tôi đi tắm cho bình tĩnh lại đắng tối hôm đó lâm thu thạch và nguyễn nam t r ú c có mặt tại nhà hàng mà đàm tào tảo hẹn trước lâm thu thạch cứ nghĩ đàm tào tảo mời họ ăn b í t tết gì đó ai ngờ cô hẹn họ tới một quán lẩu lâm thu thạch vừa đặt chân vào quán thì trông thấy đàm tào tảo mặc áo sơ mi tay áo s ắ n cao vừa ăn lẩu vừa uống bia nhìn thấy hai người đến cô không buồn ngẩn lên chỉ vẫy tay mau lên mau lên thiệt tình ăn b í t tết mấy ngày liền ngán chết đi được lầm thu thạch ba chấm trong hoặc kép hỏng hết hình tượng rồi đó bà chị nguyễn nam trúc tự như đã quen ngồi xuống bên cạnh đàm tào t à o nói t r u y ề n khoản nốt được rồi đó đàm tào t à o không buồn khách sáo có phải không t r u y ề n đâu anh vội gì chứ vừa mới ra ngoài chờ hai ngày cho tôi hoàn hồn đ ắ n g cô tu ừng ực hết một ly bia ôi sướng quá đi một ảnh hậu mà dân dã như vậy sao lâm thu thạch không khỏi cảm thấy s ừ n g sốt cầu lẳng lặng ngồi xuống bắt đầu ăn đ à m tào t à o và nguyễn nam trúc vừa ăn vừa tám chuyện nội dung đa phần là mặc cả giá tiền của cửa thứ tư khi đó lâm thu thạch mới biết giá đi khách của nguyễn nam trúc không hề rẻ bốn cửa đầu mỗi cửa một triệu không bớt một xu từ cửa thứ năm bắt đầu tăng giá tăng như thế nào tăng bao nhiêu phải xem tâm trạng của nguyễn nam trúc quan hệ giữa chúng ta tốt như vậy bớt một chút không được sao đàm tào t à o nói tôi có thể coi là hội viên v i ế t được chứ nguyễn nam trúc lạnh lùng đáp tiền bạc phân minh ái t i ề n sòng phẳng đàm tào t à o nói đồ keo kiệt khá khen cho một tên keo kiệt lại mang một s á n g vẻ đoạn trần thoát tục ban đầu cô còn ngây thơ cho rằng hắn là một cao nhân không màng thế sự gì đó nguyễn nam trúc nói chịu hay là không đàn tào tào đau đớn rút điện thoại ra truyền khoản tinh một tiếng âm thanh báo hiệu sự thay đổi của tài khoản lại phát ra từ điện thoại của lâm thu thạch cậu rút ra xem thử thấy mình vừa nhận được hai trăm ngàn bán tín bán nghi quay ra anh nguyễn nguyễn nam t r ú c khoác tay cho anh thì anh cứ cầm tiền mua mạng của người ta anh không nhận tức là chẳng coi người ta ra gì đàn tào tào ba chấm cho ngoặc k é p thực ra tôi không ngại mấy người xem thường tôi đâu cuối cùng lâm thu thạch đành nhận tiền mỗi nghề có luật lệ riêng là một người mới có nhiều sự việc cậu không nên thắc mắc thì tốt hơn ba người vừa từ cửa ra ngoài tất cả đều mệt mỏi đặc biệt là lâm thu thạch trước khi thoát ra còn phải vật lộn với người đàn bà kia một trận không bị thương về thể xác nhưng tinh thần không khỏi chấn động đàn tào tào ăn lưng lửng bụng thì đứng dậy ra về để lại nguyễn nam trúc và lâm thu thạch mệt chưa nguyễn nam trúc hỏi hơi hơi lâm thu thạch đáp vậy về đi nguyễn nam trúc nói c ũ n g không còn sớm nữa lâm thu thạch gật gật đầu hai người bèn rời khỏi tiệm lầu lúc này thời tiết vẫn còn nóng nực cũng may mặt trời đã lặn tiếng vè kêu lẫn trong tiếng xe cộ qua lại vừa huyên náo vừa hỗn tạp ngược lại khiến làm người yên ổn lạ lùng trên đường về lâm thu thạch và nguyễn nam chúc đều không nói gì mãi tới khi xe dừng ở biệt thự nguyễn nam chúc mới quay sang lâm thu thạch nói một câu nghỉ ngơi đi n h á anh cũng vậy lâm thu thạch cười cười nguyễn nam trúc nói xong quay lưng bỏ lên gác lâm thu thạch thì ngồi lại trong phòng khách một lát trình thiên lý vừa dắt bánh mì đi dạo về trồng thế lâm thu thạch liền mừng rỡ s á n lại chào hỏi anh về rồi đấy à lâm thu thạch đáp về rồi đây không xảy ra sự cố gì chứ trình thiên lý vứt cái mông tròn của bánh mì không có gì nghiêm trọng lâm thu thạch bình thản đáp t r ì n h thiên lý ngoẹ ngoẹo đầu dường như cho rằng lâm thu thạch đang có vấn đề nó nói anh có cảm thấy khó chịu chỗ nào không khó chịu l â m thu thạch lắc đầu không chỉ hơi mệt chút thôi t r ì n h thiên lý ờ một tiếng cũng thôi nghĩ ngợi bèn d ẫ n l â m thu thạch cố gắng nghỉ ngơi lâm thu thạch nói nhóc có thấy hạt r ẻ đâu không không thấy c h ẳ n g biết nó chạy đi đâu rồi chắc là ở trong phòng của anh nguyễn đó t r ì n h thiên lý nói anh có muốn qua đó xem thử không lâm thư thạch ngẫm nghĩ quyết định bỏ qua cậu về phòng đi ngủ nhưng nằm trên giường một lúc lâu vẫn không thể chập mắt cậu nhìn đăm đăm trần nhà cuối cùng không nhịn được nhắn tin cho nguyễn nam t r ú c ngủ chưa đầu bên kia khá lâu sau mới hồi đáp chưa chuyện gì vậy tôi có một số việc muốn hỏi anh việc gì lâm thu thạch nhìn màn hình điện thoại khó nhọc gõ từng chữ một thứ trong túi quần của tôi có phải do anh đề vào nguyễn nam trúc không trả lời đó là cái gì không nói tôi biết được sao nguyễn nam trúc nhắn lại ba chữ sang phòng tôi lâm thu thạch g i m mừng đặt điện thoại xuống liền phóng sang phòng của nguyễn nam trúc kết quả mở cửa ra thấy nguyễn nam t r ú c vừa tắm xong trên mình chỉ quấn một chiếc khăn bông mái tóc vẫn ướt nhẹp những giọt nước chầm chậm từ xương quai xanh chảy xuống vòng ngược săn chắt và đường vê khớt tuyệt mỹ cuối cùng rớt xuống sàn nhà ngồi đi nguyễn nam t r ú c khẽ h ế t hàm lâm thu thạch ngồi xuống chiếc sofa gần đó nguyễn nam t r ú c định châm thuốc nhưng lại liếc lâm thu thạch một cái rồi cất thuốc đi tiện tay cầm khăn bông lên lau tóc phải đồ trong túi anh là do tôi để lâm thu thạch hỏi thẳng tại sao anh phải gạt tôi nguyễn nam trúc nói anh thẳng tính quá nhỉ lâm thu thạch tỏ ra khó hiểu thẳng tính thì có gì không được chuyện này thì có gì mà phải giấu diếm chứ nguyễn nam trúc nhìn xuống lâm thu thạch biểu cảm trở nên lạ lùng anh chưa từng nghĩ lỡ như nói là tôi muốn hại anh thì sao lâm thu thạch thành t h ậ t lắc đầu chưa bao giờ luôn nguyễn nam chúc ba chấm cho ngọc kiếp lâm thu thạch sao anh đáng yêu quá vậy hết chương bốn mươi lăm nhà mình rất là ồn á không biết là mọi người nghe có bị mấy cái tiếng ồn ảnh hưởng không vì nhà đông người quá mà ở ngay cái mặt đường nữa bình thường á thì ồn mình hay thu lại nhưng mà hôm nay á nó ổn từ đầu tới cuối luôn cho nên mình cứ để vậy mình đọc á nếu ổn quá thì mọi người nói cho mình biết n h á